các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net. trên mấy thần kinh à? rồi cô nàng xinh đẹp này có nổi đến đâu thì vẫn phải có một người cha đỡ đầu chứ. bộ phận marketing của gói nghĩ rằng già nhân nhân ẩn giấu rất nhiều chuyện có thể khai thác được. trước đây cô ấy chỉ tham gia cho một bộ phim truyền hình chẳng có giá trị gì, mà bây giờ lại được hợp tác cùng hão trạch, mọi chuyện đã khác rồi. thế mà khi dự định tìm hiểu sâu hơn về gia cảnh của cô gái này, mọi người đều kỳ sợ. một blogger nổi tiếng Trong bộ phận marketing bùi ngồi nói với đồng nghiệp rằng Cho dù có cho tôi nhiều tiền đến đâu Tôi cũng không dám kể Tôi muốn kể lắm Lại động đến những người có quyền thế Có tiền chưa chắc có được cuộc sống hạnh phúc Không thấy vị kia sao Nghe nói không dám biết cùng giả nhân nhân nữa Người nhà họ thầm cũng đã lên tiếng rồi Họ muốn biết tin tức từ đâu ra Nhất định họ sẽ làm đến cùng Xem ra sau này giới giải trí Lại có thêm một người nổi tiếng Mà chúng ta không thể viết tin tức về họ nữa rồi vì đồng nghiệp này nghe xong thực sự không hiểu Anh nói xem có phải cô ấy rảnh rội quá rồi hay không Sinh ra đã là người chiến thắng rồi Lại sắp thành thẩm phôn nhân rồi Chả hiểu nghĩ cái quái gì Mà muốn dân thân dưới giải trí hỗ loạn này chứ Cha mất lốc gơ nắm lấy vai đồng nghiệp Anh thì biết cái gì Có tiền, có gia thế tốt Lại có sắc đẹp Đối với cô ấy thì tham gia nghề giải trí Chỉ để cứ ngựa xem hoa thôi Những chuyện kia vốn dĩ người ta không muốn sinh đến Được rồi không nói nữa Nói nhiều người khác nghe được thì lại không hay Cộng đồng mạng đều không chú ý đến nữ nghệ sĩ đều lên một hot search, người mới được hợp tác cùng ngã chảy. Trạch. Bởi vì lần này những người trong bộ phận marketing đều yên tĩnh, không có động thái gì, cũng chẳng có tin tức gì, chỉ có thể xem là một kỳ tích. Ngày hôm sau, chính là ngày diễn ra hồn lễ mà thầm vô nhân đã lo liệu từ rất lâu. Do chân Bội tạm thời đi công tác, thật sự là không thể đến được. Thêm nữa, là thầm tê thời chỉ có hai phù rể nên giàn nhân nhân cũng chỉ mời hai phù dâu. quan hệ giữa cô và tiết vô tình và trinh Mít điền trong đoàn phim cũng khá tốt. bộ phim cô trinh Mít điền mấy ngày trước vừa mới đóng máy nên vừa may có thời gian. trinh Mít điền thay cái yếm màu xanh sáng của bộ váy phù dâu, cô tiến đến bên cạnh giàn nhân nhân, tấm tắc khen. đây đúng là một dưa phẩm đám cưới của em tiêu tốn khá nhiều tiền đấy. thảo nào được người trong ngành cứ bảo đây là đám cưới thế kỷ, đến cả phù dâu cũng được ăn mặc đẹp thế này. mẹ chồng em có tâm thật đấy giàn nhân nhân đang tháo chiếc sườn sám, trà trách người nổi tiếng ở thượng hải ngày xưa lại chuộng sườn sám như vậy. Sườn sám có thể bộc lộ nét quyến rũ của người phụ nữ rõ nhất. Những đường nét trên cơ thể đều được phô bày ra. Gầy quá sẽ rộng thùng thình, béo quá sẽ mà rất chật. Sau khi xỏ đôi giày cao gót, xách thêm một chiếc túi, già nhân nhân đứng trước gương ngắm bản thân với vẻ ngỡ ngàng. Rõ ràng đã đến thế giới này hơn một năm nay rồi, gương mặt này cũng đang ngắm không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi mặc lên trang phục lộng lẫy và trai điểm, Thì chính cô cũng thấy bơ ngỡ Lúc này đây Có người gõ cửa phòng thay đồ Trình Mít Điền bước ra mở cửa Một thầm tây thừa trong bộ lễ phục Đang đứng ở trước cửa Tay giữ một hộp trà sớt Anh ấy gật đầu mỉm cười nói với Trình Mít Điên Phiền cô rồi Trình Mít Điền nghe người trong lòng nghĩ Vị này quả nhiên giống như lời đồn Khó cho nhân nhân rồi Rõ ràng gặp phải chuyện kia Thì mới gặp được người đàn ông này Quả nhiên là người ngốc Cũng có phúc của người ngốc Thầm tay thường bước đến bên cạnh giả nhân nhân mở hộp chân sức xa đưa cho cô ấy xem Dư dàng nói Cái này là bà bảo anh mang đến Bà nói mặc sườn sám Thì phải đeo vòng tay và vòng cổ bằng ngọc chai này mới đẹp Còn như đây là tấm lòng của bà nhé Bà nội là một cường hào chưa giàu có Nghe nói nữ trang của bà ấy được cất giữ Trong một căn phòng riêng Bình thường bà thích nhất là tặng nhân sức của mình cho người khác Nói xong Thầm đến thường đích thân đeo vòng cổ cho giả nhân nhân Tránh mít điền đứng ở một chỗ quan sát, gương mặt chìm trong sự suy nghĩ xúc động. Cô ấy đã từng diễn với bao nhiêu vai, từng gặp biết bao nhiêu người đàn ông, thấy biết bao nhiêu nam nữ siêng tình, nên mới có thể thấy được rằng thầm tiên sinh này thương nhân nhân là thật. Khi một người đàn ông thương yêu một người phụ nữ, trong mắt anh ta sẽ chỉ có mình cô ấy, sẽ chỉ nhìn thấy mỗi cô ấy. Giữa truyền tâm ấy, cả đời nhận được một lần là rất may mắn rồi. Bộ đồ tay của thầm tay thừa thiên về phong cách cổ điển. Đứng cùng với giàn nhân nhân Cứ như đang quay về thượng hải ngày xưa Đúng là Nam Thành miễu tú Một các vợ chồng hoàn hảo Trình mít điền Lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này Hôn lễ diễn ra trong sự lãng mạn Nhưng đối với hai người mới Thì rất đau khô và mệt mỏi Tuy rằng rất nhiều việc Đều đã có người lo liệu Nhưng giàn nhân nhân và thầm thay thừa Đều dạy trước 7 giờ sáng Cho dù bây giờ hai người họ Đã là vợ chồng sống cùng nhau nhưng vẫn phải tuân theo các quy tắc rước dâu già nhân nhân buổi sáng vui vã đắp mặt nạ thợ trang điểm sẽ trang điểm cho cô cả ngày khoảng 9 giờ thì mọi câu chuẩn bị nghe truyện hot nhất tại đọc